Vì thế ta quân ta 101. miêu Tiểu miêu trong lòng kỳ thật cũng hiểu được, lần này quyết định của hắn là hoàn toàn đúng đắn, nhưng nếu từ chối hậu quả, có chút, mất nhiều hơn được. Ngoài ra, ngươi còn phải lo cho tính mạng của ngươi nữa, cho nên lúc này, dù biết rõ, có trừng gươm biển lửa đang đợi sẵn, ngươi vẫn phải xông về phía trước. Nếu không hậu quả, ngươi phải chịu công năng nề hơn. Lý do này khiến ta không thể đi được, vô mặt ta nhân mặt nhíu mày, hỏi. Lý do cụ thể là gì? Thịnh tiểu thư nói trọ. Ngươi còn nhớ hai gã hộ vệ đi cùng với ngươi không? Đấy chính là hai cái danh đệ tử của Tàu Thánh Hoàng, lúc trước ngươi ra lệnh cho họ giết, tám gã quảng sự trong thành, cuối cùng bây giờ, nó lại trở thành cái cớ cho chiến ngọc thụ đuổi giết hai người đó, cho nên đến giờ ngươi không đi, cao tận huyển phủ sẽ gặp tội đó. Và lần này, đổ hết lên đầu của cả ngươi lẫn họ. Và chắc chắn các ngươi sẽ lập tức bị xử lý ở mức phạt cao nhất. Miêu Tiểu miêu lo âu nổi. Bất kể nói thế nào, hai người kia trước đây, Thủy chung là người của ngươi. Nhưng mà, dù cho không có ngươi ở đây, hai người này sẽ ra chuyện, tin chắc rằng tao Tánh Hoàng có đến đây cũng không khó mà đòi lại công đạo được. Ừ, đây là cách nói gì đây? Ta chưa từng bảo bọn họ phải giết ai cả. Cái này căn bản là vu oan giá họa. Ta hoàn toàn không hạ bất cứ lệ nào. Bọn họ vì chuyện cá nhân mà đi giết người. Cuối cùng, tội lỗi là đổ lên đậu của ta, ta có liên quan gì đâu? khuôn mặt ta vui vẻ nở đù cười. Chuyện giết người phải đền mạng, thiếu nợ thì phải trả tiền. Đây vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, huyến phủ cũng là nơi có luật pháp. Mà cô nữ cũng nói sai rồi, với năng lực hiện giờ của ta, ta hoàn toàn không có bổn sự mà đi tìm chắc chửi. Với lại ta cũng không có dạy gì đi làm việc gây trở ngại công bằng luật pháp. Ai cũng biết. Cho dù có là hoàng tử mà phạm tội thì cũng đồng tội như thứ dân. Bây giờ tào Thánh Hoàng có đến đòi công đạo, làm sao có thể xoa được với công đạo luật pháp của huyện phủ? Nhân danh sự công bằng của luật pháp, đây là việc làm hoàn toàn đúng đắn. tào Thánh Hoàng cũng là người hiểu đạo lý, làm sao còn đến đây mà mở miệng đòi lại công đạo cho được, không lẽ? Các thế gia trong huyện phủ vốn có thói quen phớt lờ luật pháp sao? khuôn mặt ta lớn tiếng dạy dỗ một phen lại còn đưa ra thêm nhiều lý lẽ thuyết phục, trực tiếp đặt ra nghi vấn rằng các thế gia ở huyện phủ cái độ muốn chụp mũ hắn. chuyện này trước cuộc là thế nào, chẳng hiểu tại làm sao mọi chuyện tự trong miệng đại thiếu gia nói ra, trong phút chốc lại hoàn toàn đảo ngược, trăm triệu lượng không thể tưởng tượng được. chiến ngọc thụ ban đầu vốn lấy việc bắt được hai tên sát thủ để đối phó với quân mạc tà, ai mà ngờ được lại hoàn toàn vô dụng. Đã thế lại còn bị mang thêm tiếng coi thượng luật pháp và có ý châm mũ lên đầu hẳn. Những lời này thật quá sắc bén mà, rất là bá đạo à. Còn nữa, người này thật là quái lạ. Hai gã hồ vệ sống chết thế nào, chẳng lẽ hắn một chút cũng không để trong lòng sao? Hai người kia dù sao cũng là đồng môn sư huynh đệ của hắn mà. chắc lẽ người này trời sinh tính lên lãnh đạm đến như vậy ư? Hai người kia tuy nói rằng chỉ là ký danh đệ tử của Tàu Quốc Phong, nhưng cũng đã đi theo hậu hạ bên người lão suốt mấy chục năm, chịu không ít vất vả, khổ cực. Vậy mà nghe khẩu khí của người này, dường như hắn ta hoàn toàn không chút để tâm đến sinh tử của họ. Thậm chí, hắn còn có vẻ hy vọng họ bị huyện phủ xử lý nữa. Trong phút chốc, đột nhiên trong lòng miêu tiểu miêu, dâng lên một cảm giác thất vọng, chưa sót đến cực điểm. Hơn nữa, còn cảm thấy việc làm này của quân Mạc Tà Thật sự không thể tha thứ được. Tại sao có thể nhận tâm đến mức này? miêu tiểu Miêu khuôn mặt vẫn đang tươi cười, bỗng chốc đỏ bừng, nổi giận đùng đùng nổi. Mặt quỳnh, chẳng lẽ sinh tử của hai quên đệ kia không đáng để cho người quan tâm hay sao? Ngay cả cho dù sự việc này không có liên quan đến người, hoặc hai người bọn họ hoàn toàn không chút quen biết gì người đi chăng nữa, nhưng dù sao nói thế nào... Họ cũng là đệ tử của Tàu Thánh Hoàng, là đồng môn sư huynh đề với ngươi, vậy mà ngươi vẫn quyết định, mặc kệ bọn họ sẽ trái chuyện. Ngươi, ngươi nhẫn tâm vậy sao? Quân mặt tà ngạc nhiên nhìn nàng, nói chuyện có chút nhẹ nhàng hơn. Miêu cô nường, nàng làm sao vậy? Nàng dường như kích động quá. Miêu tiểu miêu ngẩn người, lúc này mới phát hiện ra vừa rồi, mình thật thấp thố, chuyện của người ta mình quản làm gì, có liên quan gì đến mình đâu, chính mình từ trước đến giờ. Chưa từng thế này mà, hơn nữa, càng không có chút giao tình gì với hai gã hộ vệ nọ, chẳng hiểu bị làm sao mà lại nóng giận thế này. Nhất thời, khuôn mặt nàng đỏ bừng lên, không biết phải nói gì, liền cuối thấp mặt xuống, ấp a ấp úng nhưng liền sau đó lại ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, nhìn khuôn mặt tà. Bình thường, miêu tiểu miêu với thân phận và kinh nghiệm của mình, vốn đã xem mọi chuyện diễn ra trước mắt chẳng là gì cả. Cho dù có là vương tôn công tử hay là cao thủ chí tôn đi chăng nữa, đối với nàng cũng chẳng khác gì. Thực tế, nếu việc này xảy ra đối với người của nàng, nàng có thể sẽ vì bảo vệ danh dự mà bỏ qua họ. Vậy mà hôm nay hành động và lời nói của quân đại thiếu gia, thế này lại có thể khiến nàng phải nổi giận. Điều này thật sự quá khó hiểu. Miêu Tiểu miêu, giờ phút này vẫn chưa phát hiện ra, hiện tại nàng không cần biết đó là chuyện gì, cũng có thể tức giận được. Tuy thế, Nhưng nàng lại có một loại cảm giác Cơn giận của nàng Có liên quan đến quân mạc tà Không cần biết hắn chọn cái nào Và làm cái gì Cũng có thể khiến nàng nổi giận Nếu quân mạc tà vừa nghe xong chuyện này Lập tức kích động muốn xông vào Đòi lại công đạo miêu tiểu miêu trong lòng nhất định Cũng sẽ hết sức thất vọng Chắc chắn cũng sẽ ngăn cản Hơn nữa còn trách mắng chăng Đây là nơi đầm rộng hang hổ, Người không trở nội tình Lại lỗ mãn xông vào Cuối cùng lại từ trước nhục vào thân, cái đồ hữu dũng vô mưu. nhưng hiện tại, quân mặt tài dứt khoát cực tuyệt, trong lòng miêu tiểu miêu là cảm thấy không thoải mái, hơn nữa còn là cực kỳ không thoải mái. mà nghĩ đi nghĩ lại thì, có thế nào trong lòng mình cũng cảm thấy không thoải mái. chớ cuộc hắn phải làm sao mới đúng đây. cuối cùng trong lòng mình hy vọng hắn sẽ quyết định ra sao, tự hỏi bản thân mình, nhưng cũng không có đáp án. cách hắn giải quyết vấn đề này. Rõ ràng là hoàn toàn có đạo lý, nhưng ta làm sao ta lại không thấy thoải mái, đơn giản chỉ vì tâm tính hắn lãnh đạm hay sao? Đây cũng giống như đột nhiên, trận nhìn thấy vết nước trên món đồ bảo bối của mình vậy. Cảm giác này là một cảm giác hết sức đau lòng. Hai người họ, trên danh nghĩa đúng là đồng môn, sư huynh đệ với Tài hạ, nhưng bây giờ ta vì bọn họ mà quyết chiến, còn bọn hắn lại... Quân mặt ta nghỉ nghỉ, rồi lại tiếp tục nói tiếp. Bọn hắn lại hận không thể ngay lập tức giết chết ta. Ta mặc dù đủ nhiệt huyết, cung dũng khí đã tiến vào cứu bọn hắn, nhưng suy đi nghĩ lại, mạo hiểm vì những người đối với mình như thế, quá thật không đáng chút đạo. Cho nên ta mới quyết định không đi. Tại sao lại thế, người là tuyệt đại thiên tài, lại có thêm không linh thể chất trong người, là một đệ tử mà tàu thánh hoàng tha thiết, mơ ước muốn có được. Miêu Tiểu miêu chỉ mới nói ra được nửa câu, đột nhiên A một tiếng tỉnh ngủ nói. Ta hiểu rồi, nếu đúng như ngươi nói, bọn họ quả thật không đáng nên ngươi mạo hiểm. Quân Mạc Tà mặc dù ấp ấp mở mở không nói rõ, nhưng hai người kia vài chục năm nay luôn kề cận Tào Quốc Phong và luôn hy vọng được trở thành truyền nhân của vị Tàu Thánh Hoàng này. Việc này ai ai cũng rõ, vậy mà giờ phút này lại lọt ra tên quân Mạc Tà, cướp lấy vị trí mà hai người hằng mơ ước. Đập tan mọi hy vọng của hai người, nếu nói hai người này không chút nào oán hận, bản thân Miêu Tiểu Miêu nhất định cũng sẽ không tin, Miêu Tiểu Miêu lượm hắn một cái, trong lòng lại chợt dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường, thậm chí còn xen lẫn một chút thoải mái nữa. Miêu Tiểu Miêu dùng bàn tay thoang ngọc tự nhéo chính mình, thầm nghĩ, chỉ là một câu giải thích bình thường. Hơn nữa, giọng điệu hắn còn nói, còn có ý trêu đùa ngươi nữa, ngươi cao hứng như vậy À, tại sao hôm nay lại kỳ lạ thế này? Tâm tình cứ dao động liên tục như thế là sao? Nhưng mà, cái cảm giác ấm áp dạt dào này bản thân mình cũng không khống chế được, nó xuất phát từ đáy lòng, căn bản là bản thân mình không thể khống chế được. Vậy người định tiếp theo sẽ làm gì? Miêu Tiểu Miêu cố gắng áp chế tâm tình của bản thân nhưng vẫn không thể khống chế được. Tiếp theo phải làm gì ư? Cái gì cũng không cần nữa, du ngoạn xong, rồi thì bây giờ Đương nhiên về nhà ngủ, khuôn mặt tạ ngạc nhiên mở to mắt. Chuyện này căn bản không có liên quan gì đến ta, tại đến đó để tìm Tiễn Phất sao? Miêu Tiểu Miêu dở khóc dở cười, huyện phụ mấy hôm nay vị hắn mà thay đổi không biết bao nhiêu rồi, bây giờ hắn còn dám ở đây, mở miệng nói câu chẳng có chuyện gì liên quan đến hắn, những lời này mà cũng nói cho được. Một câu của hắn làm cho người ta xít bật cười. Chẳng hiểu tại sao, tâm trạng của mình cứ liên tục dao động thế này, nó cứ liên tục thay đổi nhanh đến đổi so với sự thay đổi trong cả một tháng, À không, thậm chí một năm cũng không bằng. cứu mạng a, ta, ta bị làm sao thế này? Mặt Quynh làm việc thật bí hiểm, khó có thể đoán được. Tiểu Mùi đây, thật không biết nói gì nữa. Miêu tiểu miêu không còn cách gì. Đành cười nói, một khi Quynh đã chết, thì tùy Quynh vậy. Bất quá lúc này Tiểu Mùi muốn nương nhờ Quynh mà chiếm một chút tiền nghi, mong Quynh hiểu cho. Nào muốn chiếm tiện nghi của ta? Quân mặt ta khẩn trưng, nhìn trên nhìn dưới, quan sát kiểm tra tổng thể mình một phen nói tiếp. Ta không biết, miêu tiểu thư đây, muốn chiếm tiện nghi gì trên người tại hạ? Chuyện là thế này, ta và người kia có một cái đánh đổ. Nếu mặt quân đã quyết định không đi, vậy thì tiểu mùa đây hy vọng, may mắn chiến thắng rồi. Biêu tiểu miêu mỉm cười nói tiếp, cơ hội như hoàn toàn không nghe thấy mấy câu trêu đùa của quân đại thiếu gia. Đánh đố. Đánh đủ cái gì? Đánh cuộc với phương pháp nào, cụ thể ra sao? khuôn mặt ta hiếu kỳ hỏi. Năm ngày tới, chính là ngày linh dược viên, mỗi trăm năm, mở cửa một lần. Đến lúc đó tất cả các vị tiền bối trong huyện phủ đều có thể tiến vào, cũng chỉ có duy nhất ngày này. Các vị tiền muối mới có thể tùy ý tìm kiếm linh dược mệnh cần trong dược viên. Thêm nữa, thất thải thánh thụ trong linh dược viên này, trăm năm mới tra cạnh. Năm trăm năm mới nở hoa kết quả. May mắn, sau lần này, lại trùng hợp là ngày thất thải thánh quả nửa hòa kết trái thế nên toàn bộ thánh hoàng trong huyện phủ đều tập trung lại, định là tập trung thật nhiều linh khí vào trong linh dược viện để thử nuôi cấy ấu cày. Miêu tiểu miêu thẳng nhiên nói, mà lúc này sẽ có cơ hội cho một người trẻ tuổi đi vào theo, mà đây phải người thực sự thừa nhận của thánh thù. Nếu điều kiện phù hợp thì người này liền chính thức trở thành chủ nhân tiếp theo của linh dược viên. Còn nếu không phù hợp, thì người này trong vòng 100 năm cũng có tư cách hàng năm tiến vào linh dược viên một lần, mà hiện giờ chỉ có hai người có đủ tư cách cạnh tranh, đó là ta và đại công tử của chiến gia, Chiến Thanh Phong. Miêu Tiểu Miêu cười cười nói, chúng ta không đã ước hẹn, ai tôi sẽ không bỏ cơ hội tiến vào linh dược viên lần này, và đồng thời phải nhường cơ hội ấy cho đối phương. Thì ra là thế, quân mặt ta hít một hơi tật sâu, ánh mắt liền trở nên hết sức thận trọng. mà ta cực là, Nhất định kế hoạch này của bọn họ sẽ thất bại. Miêu Tiểu miêu cười cười. Nếu ngươi quyết định không đi, vậy thì trăm mua ngàn kế của bọn họ bày ra cũng không có đối tượng mà tiêu triển, cho nên chỉ cần ngươi không tới là chúng ta thắng rồi. Hơn nữa, lúc ta và Chiến Thanh Phong đánh cuộc, thì có rất nhiều người chứng kiến hắn sẽ không dám trở mặt đâu, sẽ vệnh viện mất đi cơ hội này, mà trăm trăm năm. Ta sẽ có một trăm cơ hội hàng năm, tiến vào Linh Dược Viên. Bây giờ coi như không được thánh thủ chấp nhận, thì ta vẫn có trong tay ít nhất một trăm lần cơ hội. Cho nên, ngươi quyết định không đi, ta tuy thất vọng một chút, nhưng vẫn phải cảm tạ ngươi thật nhiều. Mưu tiểu miêu nói xong, những lời này liền chuẩn bị cáo tự. Chạm đã. Quân mặt ta nghe những lời này, thì kết động nhảy dựng lên nổi. Ai nói ta không ứng chiến, bọn hắn giờ đang ở đầu. Dẫn ta đến đó. Hả? Miêu tiểu miêu trợn đôi mắt đẹp nhìn hắn. Tên này bị phát cuồng à? Từ dưng làm thắt điên cái gì thế? Với tài cán của bổn công tử thì sao có thể bại trong tay bọn chúng dẫn ta đến đó xem xem ta giết bọn chúng dễ dàng như thế nào ta sẽ không để cho Miêu Tiểu Thư tất vọng đầu. Miêu Tiểu Miêu bị lời nói này của hắn làm cho tức giận đến bất cả người lạo đảo. Rốt cuộc hắn bị làm sao đây? Có nghe hiểu tiếng người không vậy? Nàng thật sự ác khẩu với đại thiếu gia này. Đã nói cho hắn ngọn nguồn bây giờ hắn chỉ cần về nhà và ngủ một giấc, không cần quan tâm đến cái ước hội. vậy là nàng liền quang minh chính đại chiến thắng, không phải đây là ý định ban đầu của hắn sao? hiện tại sao lại đổi quyết định? nhất thời trong lòng miêu tiểu miêu có chút tiếc nuối, đồng thời xen lẫn thêm một chút vui sướng, cảm thấy vì không linh thể chất này, có đảm lược là biết văn chương tài ăn nói cũng khéo léo, trước của con người của hắn còn ẩn chứa những bí mật gì nữa? trong ấn tượng của nàng. Toàn thân mặt quân dạ này, như được bao phủ một lúc sương mụ, càng tìm hiểu thì càng thấy hắn là một người thăm sâu khó lường. Những bí mật dần hé lộ ra đều khiến nàng ngạc nhiên, sợ hãi, kinh hỉ. Trong huyện phủ này, không có người thứ hai có thể mang lại cho mình cảm giác này. Vì mặt quân dạ này xuất hiện, chính thức khiến Miêu Tiểu Miêu phải thừa nhận bốn thứ, tuổi trẻ tài cao, nhất là lúc hắn chỉ thuận miệng. Xuất khẩu thành thơ, mỗi câu mỗi ý đều hết sức sâu sắc, khiến người nghe chậm ngâm, đắm chìm trong đó, không tự thoát ra được. Thậm chí còn sản sinh ra một loại ảo giác hết sức vi diệu nếu như có một buổi chiều, và một ly trà thơm mắt, lặng lặng ngồi dưới cốc cây, ngắm nhìn mây trôi, giống như câu thơ tuyệt hảo của mặt quân dạ kia, tuy chỉ là những lời miêu tả, nhưng là khiến cho người ta nghe cảm thấy rất thật. Thật sự quá đẹp, nhưng lại hết sức thê lương. Tuy vậy, lại hết sức phù hợp với các thiếu nữ à, nếu không có ước hẹn này, mình nhất định sẽ tìm được cơ hội để đào bới càng nhiều bí mật càng tốt, thật là đáng tiếc. Còn vui xứng chính là nếu vặn nhất hắn thật sự ứng biến, ở nơi đó không chỉ triêm chiến ngọc thụ, hơn nữa, đám người bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cả rồi, bây giờ hắn tuy là tài hoa xuất chúng, nhưng Thủy chung vẫn chỉ là lẻ loi một mình hơn nữa cấp độ huyền khí lại còn không cao những người đó nếu cùng nhau bày mưu hạ nhục hắn làm cho hắn có khả năng chống đỡ lúc ấy không biết bản thân bệnh sẽ lo lắng đến mức nào đây nếu hắn không đi thì chắc chắn sẽ tránh được tiết mục hạ nhục này đối với hắn mà nói kết quả này mới chính là tốt nhất miêu tiểu miêu tuyệt đối không muốn thấy cảnh hắn bị một đám quần la áo lụa hợp lực vũ nhục tra tấn cho nên dù thế nào Nàng cũng hy vọng rằng mặt quân giả sẽ quyết định không đi. Hơn nữa, nếu hắn không đến, chiến ngập thụ liền thua cuộc. Độ ước với miêu Tiểu miêu, từ đó nàng liền, có trong tay cơ hội trở thành chủ nhân của Linh Dược Viện. Đây có thể nói là một buổi tên trúng hai cây đích. Vậy mà bây giờ, người này lại đột nhiên thay đổi quyết định, làm đảo lộn hết mọi kế hoạch. Đấy lại còn là lúc mình đang hết sức vui xưởng, nói cho hắn biết chỉ cần hắn không đi, là mình có thể nắm chắc trong tay 100 cơ hội hàng năm có thể tiến vào linh dược viện, thế mà hắn còn có thể thay đổi quyết định vào thời khắc này, hoàn toàn không có một điểm báo trước, cái này gọi là gì đây à? Biến cố xảy ra bất ngờ này khiến Miêu Tiểu Miêu không khỏi nghiến răng bực bội, chẳng lẽ hắn vì nghe những lời khuyên nhủ lúc nãy của mình mà đổi ý sao? Ta phi, có đánh chết Miêu Tiểu Miêu nạn cũng không tin khả năng này sẽ xảy ra. Ta dám chắc rằng con người này Căn bản không để tâm đến việc thắng hay thua. Nghĩ thế Nàng không khỏi khó chịu hung hăng nổi Người muốn đi tìm chế sao Phương mặt ta dương dương đắc ý nổi Xem cho cô nương rất coi trọng Đám công tử thế già kìa Nhưng trong mắt ta Thì bọn hắn chỉ là hạng giá áo túi cơm Có tư cách gì làm khó dễ ta được Ngay cả tư cách tranh cao thấp Cùng ta cũng không có Chẳng qua những lời vừa rồi của cô nương Đã khiến ta thay đổi quyết định Nếu chỉ mình nàng, tiến vào bên trong linh dược viên kìa, xung quanh là chỉ toàn các lão đậu tử, cô nương đây lại xinh đẹp như hoa vậy, cả ngày chỉ toàn đối mặt với mấy lão già đó, thật là hết sức nhạm chán à, vì thế ta quyết định, ta sẽ vào đó cùng cô. Cái gì? Người nói muốn vào đó cùng ta à? Miu Tiểu Miu hết sức kinh ngạc, hắn làm sao biết được, linh dược viên vô cùng trọng lớn và hoang vắng, đã thế còn nghĩ đến việc vào đấy cùng nàng. Đúng vậy. Ta định vào đáy cùng với nàng, nếu có chuyện gì cũng có thể tiếp ứng lẫn nhau, ít nhất cũng không cảm thấy buồn. Còn nếu đến cái linh dược viên kia, ta tự trước tính giờ, thích nhất là linh dược. Ngày trước cũng đã từng tìm hiểu về dược liệu, mỗi lần tìm hiểu về nó, ta lại thấy đặc biệt vui vẻ thoải mái. Khuôn mặt ta cố tình ăn nói lung tung, chỉ muốn miêu Tiểu miêu tin tưởng sẽ bày tra bất cứ thủ đoàn nào, dù có tồi tệ đến mức nào đi chăng nữa. Ý định này của ngươi cũng được. Có một vị tài tử như người ở bên cạnh buổi tiếp, quả thật có thể làm vơi đi không ít buồn trầu. Nhưng, linh dược viên còn có một yêu cầu, ta đã nói với ngươi rồi. Đối với những người còn trẻ tuổi, mỗi lần chỉ có duy nhất một người có cơ hội tiến vào thôi. miêu Tiểu miêu lo lắng nói, quan trọng là điều kiện để được thánh tù lựa chọn, thập phần nghiêm khắc. Đầu tiên là điên kỹ phải dưới 20, khí tức trên người phải mang vẻ tươi mắt của thiên nhiên. Như thế mới có thể có tư cách xét tuyển nếu không chắc chắn sẽ bị thánh thù loại bỏ. Quân mặt ta tinh thần lập tức phấn khởi nổi. Theo lời nạn nói, chẳng lẽ gốc cải thất thải thánh thụ này đã có linh thức rồi sao, đã trở thành linh vực à? Đúng thế, bất quá thần trí của thất thải linh thụ này phát triển rất chậm. Theo Gia Gia Cô Ta nói, 3.000 năm trước, thất thải thánh thụ đã khai mở linh trí, vậy mà đến giờ, linh trí cô nói chỉ tương đương với một hài tử 5-6 tuổi, chỉ mới nhận thức được một số việc, hơn nữa, còn chưa thể tự vận động. Đôi lúc khi kết thành thánh quả, nếu kẻ không thích đến hái, thì nó còn dám đen thánh quả giấu đi, tựa như là tiểu hại tử bày trò vậy. Miêu Tiểu miêu nhắc đến thất thải thánh quả, thì khẩu khí liền trở nên dịu dàng, như nhắc đến một tiểu hại tử bướng bỉnh, quen thuộc luôn chiều vậy. Những người trong huyện phủ trước đây muốn vào linh dược viên, hái linh dược, thì không được phép vào phạm vi trăm dặm gần thất thải thánh quả, nếu không toàn bộ linh dược trong phạm vi đấy sẽ đồng loạt hô héo. Khi nào muốn tiến vào, cần tập trung toàn bộ các tiền bối trong huyện phủ trao đổi huyện lực với nó, được đó đồng ý mới có thể tiến vào mà không gặp trở ngại gì. Nhưng, người tiến vào vẫn phải là người trẻ tuổi, phải được thánh thù quan sát, nếu may mắn đạt được yêu cầu thì người này có thể tự do hái dược liệu trong vòng 100 dặm. Đương nhiên, vẫn phải nằm trong tầm kiểm soát của thất thải thánh thụ, không có ngoài lệ. Thật là thần kỳ, khuôn mặt ta trượn mắt há hốc bợp nổi. Trong nó chỉ giống như một cây cổ thụ bình thường thôi, không ngờ lại bá đạo như vậy. Đúng mà, nếu không làm sao huyện phủ chúng ta là tôn sùng nó, là cây thần thánh được. Biêu tiểu miêu thở dài một hơi nói, nhưng cái điều kiện mỗi lần chỉ được phép một người trẻ tuổi tiến vào. Quy luật này trốt cuộc là ai lập ra? Không thể có ngoại lệ sao? khuôn mặt ta trầm ngâm hỏi. Từ trước đến nay chưa từng có ngoại lệ. Theo sách ghi chép lại, huyện phủ ngày xưa cũng đã, có lần... Phái tra hai người trẻ tuổi làm sứ giả, nhưng dự như thế đã làm thánh thụ nổi giận, trực tiếp đuổi đi không thường tiếc. Sau lần đó, linh dược viên bị phong tỏa, trong suốt một càng bốn trăm năm, chưa từng có ai tiến vào. Mà đến hơn trăm năm trước, phụ thân ta cơ duyên xảo hợp, có thể tiếp quản linh dược viên. Trong huyện phủ, đây là nơi duy nhất, mà những người cao tầng cũng không có tư cách, chỉ định người quản lý. Nếu không được thánh thụ đồng ý, thì bất cứ ai cũng không được phép tiến vào, không cần nói đâu xa. Ngay cả phụ thân ta, với tư cách là chủ quản của linh dược viện nhưng cũng không thể tùy ý, lấy bất cứ cành cây cọng cỏ nào trong đó cả. Lại còn thế nữa, vậy trước đây, lệnh tôn làm sao đạt được yêu cầu của nó? khuôn mặt ta càng nghe càng cảm thấy việc này hứng thú. Đây cũng chẳng phải là chuyện thơ mật gì, bất cứ lão nhân nào trong huyện phủ cũng biết, gia phụ ta năm đó tư chất chất yếu, ở huyện phủ ai cũng xem là đồ bỏ, căn bản là vô phương tu luyện đến cấp cao, cho dù là đến cấp bậc trí tôn thấp nhất. Trên mặt biêu tiểu miêu, chất lộ ra điểm thống khổ, tự hồ như cảm nhận được đổi bị ai, của cha mình, năm đó phải chịu đựng. Năm đó, gia cha ta kỳ vọng và phụ thân, nhưng cuối cùng cũng không thay đổi được gì. Dần dần mất hết hy vọng, nhưng đột nhiên năm đó phụ thân ta bị một căn bệnh ngoại ý muốn, mắt thấy không chịu nổi. Thì lại là lúc, linh dược viên, suốt 1.400 năm không có ai nhập chủ. Linh khí bên trong đã tích tụ rất nhiều, vô cùng nồng đậm. Gia Gia Ta vì cốt nhục thân tình nên mới dùng chức quyền của mình, thỉnh cầu, các trưởng lão cho người mang phụ thân của ta vào, muốn dùng linh khí của linh dược viên để chữa bệnh. Và do suốt 1.400 năm không ai có đủ tư cách thông qua khảo sát của thánh thụ khi ấy mọi người đều gần như đã hoàn toàn tuyệt vọng, như chỉ còn có Gia Gia Ta đặt điểm hy vọng vào nơi ấy. Biêu Tiểu Biêu nói Ta chỉ biết sau đó vận mệnh phụ thân đột nhiên thay đổi hoàn toàn cơ kẻ bị mọi người khinh thường là phế vật bỏ đi, nhí mắt trở thành đối tượng mà mọi người tranh nhau đến nịnh bợ. Hơn nữa thể chất phụ thân cũng tốt hơn trước nhiều, cuối cùng cũng có thể cùng mẫu thân thành thân. đến tận bây giờ mẫu thân vẫn rất cảm kích thánh phụ. người luôn cho rằng nếu không có thánh phụ thì nhà chúng ta sẽ không bao giờ được như ngày hôm nay. miu tiểu miu nhẹ nhàng mỉm cười nói, tự nhiên cũng sẽ không có ta. lệnh tôn thật sự là Ở hiện gặp lành, quân mặt ta, đại khái đã đoán được, chắc bởi vì thất thải thánh thụ này sống quá lâu nên dần dần có ý thức mà loại tính tình kỳ lạ như vậy cũng là thuân phát đến mức ngu gốc. Yêu ghét rõ tràng, nhưng mà người thì vẫn là người, dù có là kẻ gốc thì cũng sẽ là kẻ ngốc, đã sống lâu, đầy kinh nghiệm, hơn nửa từ trước đến giờ hắn không có ai chỉ dạy, làm gì cũng chỉ là theo ý mình. Nhân dân trở thành một kẻ hơi cực đoan. Còn về phụ thân của Miu Tiểu Miêu, quân mặt ta đoán chắc là sự thông cảm với kẻ yếu của cái cây kia bà thôi. Linh dược viên từ đó mở lại bình thường, huyễn phủ một lần nữa lại lấy được quyền sử dụng linh dược, hơn nữa từ 4.000 năm trước đến nay đã không còn ai rõ được tình hình trong đáy hiện giờ như thế nào, cho nên lần này vào linh dược viên tuyệt đối sẽ không đưa nhiều người vào cùng. Cho nên ý tưởng hai người chúng ta Cùng có cơ hội đi vào đấy Của người chắc chắn không thể thực hiện được Miu Tiểu miêu thở dài nói Thực ra cũng chưa chắc đến mức tuyệt vọng như vậy Chuyện đời không có gì là tuyệt đối. Ta tin là thánh phụ chưa hẳn sẽ không trọ phép Nhiều người cùng nhau đi vào Trước đây nó đóng cửa chẳng qua là vì Có vài kẻ trong đám người Đi vào khiến nó không thích mà thôi Chúng ta có thể đi thử vào vài người Tiếp đó sau một khoảng thời gian thích hợp thì chỉ có thể một người trực tiếp đi vào. Nếu người này không vào được, người khác liền tiếp tục đi vào. Như vậy chẳng phải có nhiều cơ hội hơn ư. Quân Mạc Tà nói, quên nói cũng có lý. Miêu Tiểu miêu do dự nói, bước quá chuyện này, phải được cao tầng huyện phủ đồng ý mới được. Theo ta, cao tầng huyện phủ chưa chắc, đã chịu mạo hiểm như vậy. Đây là chuyện mà chiến gia phải lo. Quân Mạc Tà định liệu trước nói, mà lần này ta quyết định nghềng chiến, cũng vì muốn cướp lấy cơ hội này hắn nhìn miêu tiểu miêu nói nếu ta không ứng chiến nhất định sẽ bị xem là kẻ yếu nếu bọn hắn hao hết tâm tư để chuyện khó cho ta sao ta lại không cho bọn hắn chút chuyện khó chứ bọn hắn muốn làm giục ta cùng ta tỉ thí ta cũng cho bọn hắn một cơ hội nhưng ta cũng cho bọn hắn một điều kiện bọn hắn nhất định phải chấp nhận điều kiện này của ta ta mới chịu cùng bọn chúng tỉ thí một phen cơ hội này của hai ta ta dễ gì giúp bọn hắn toại nguyện nếu ta thắng cô dĩ nhiên có thể được như ý Tiến vào linh dược viện, mà việc này lại sẽ là do chiến gia thực hiện thay ta. Ta tin tưởng với địa vị gần như là đệ nhất thế gia ở huyện phủ hiện nay của chiến gia. Điều kiện này sẽ không đến nổi quá khó với bọn hắn. khuôn mặt ta cười hắc hắc. Như vậy, không phải tất cả đều vui vẻ sao? Tại sao quân chỉ cân nhắc hướng đó? Nếu quân thua thì sao? Mưu tiểu miêu trừng mắt xem thượng hắn. Vẻ mặt này thốt lên vẻ xinh đẹp không nói nên lời. khuôn mặt ta nhìn thấy mà trung động đột nhiên nhớ đến đọc cô tiểu nghệ hắn thầm nghĩ không ngờ dám vẻ xem thường người khác của nha đầu này lại có thể đáng yêu như vậy không kém gì tiểu nghệ nhà ta nếu ta thua đương nhiên sẽ bị bọn hắn vũ dục bộ phèn hơn nữa dựa theo ước định trước đây nếu ta thua chẳng khác nào cô cũng thua hai chúng ta đều mất cơ hội vào linh dược viện khuôn mặt ta cười hì, hì nói nếu thật sự xui xẻo như vậy cũng chỉ có thể xem như ta làm lương lệ đến cô một lần sắc mặt hắn đột chuyển sang Trình trọng dị thường, chăm chăm hỏi. Miu cô nương, cô, nguyện ý, bị ta liên lụy một lần, hoặc là nói cô nguyện ý tin tưởng ta không? Miu tiểu Miu đỏ mặt lên nói, lời này của Quynh, nói thật sự quá nhẹ nhàng, nếu là Quynh thắng, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, nhưng nếu Quynh thất bại thua, thì tư cách của ta cũng mất đi, điều này bằng với việc, hạnh phúc của đời của ta bị hủy, khoảng tiêu đặc cường đây chính là ta, dùng cả cuộc đời để đánh cuộc. Nhưng Quỳnh lại chẳng tổn hại gì nhiều. Đánh cược cả đời cô à? Sao lại cược cả đời cô chứ? Cô nường nói quá rồi đó. Quân mặt ta kinh nhạc nói. Chúng ta có duyên quen biết, có một số việc huynh sớm buồn gì cũng sẽ biết. Bây giờ ta nói thẳng luôn, hiện giờ thế lực của Miêu và chúng ta ở huyện phủ đã từ từ suy yếu, tiếp tục mấy đời. Đều không xuất hiện một nhân tài kiệt xuất nào, tuy chẳng trong thế hệ trước, đến giờ vẫn còn không ít tiền bối miêu gia vẫn được huyện phủ thờ phụng nhưng tuổi tác của họ đều đã cao cho nên thế hệ mấu trúc tiếp theo của huyện phủ chỉ sợ sẽ không rơi vào miêu thiếu gia ta trên thực tế nếu không phải hơn trăm năm trước cha ta cơ duyên xảo hợp được thánh thụ xem trọng trở thành chủ của linh dược viên miêu gia ta sợ đã sớm xuống dốc từ lâu rồi miêu tiểu miêu thở dài trong mắt hiện ra vẻ lo lắng. Nếu quả thật, bị gia tộc khác đoạt đi chủ vị huyện phủ, thì để duy trì thế lực cân bằng của huyện phủ, nhất là để thanh danh biêu gia ta không bị sập đổ, trưởng bối bổn tộc sẽ đem ta gã cho người thừa kế có tiềm lực chất trong gia tộc kia để đặt đến cục diện song phương. Vừa quản chế lẫn nhau, vừa cùng có lợi, yên lặng chờ đợi cơ hội đông sơn tái khởi. Ta hiện giờ tuy bề ngoài, giống như được mọi người sủng ái cưng chịu, nhưng nếu đi đến bước kia... Thì cũng chỉ có thể trở thành vật hy sinh của gia tộc, nếu muốn tránh cục diện đó, ta phải tiếp nhận chức vị hiện giờ của phụ thân. Trở thành viên chủ nhân tiếp theo của linh dược viên, chỉ có cách đó mới có thể thoát khỏi số mệnh này, hoàn toàn là người tự do. Tuy chẳng vẫn không thể lập gia đình như trước, nhưng mọi thứ mình muốn làm, đều có thể làm, so với phải gãi cho một kẻ mình không vừa ý, mà thống khổ cả đời thì tốt hơn nhiều, miêu tiểu miêu u buồn thở dài. Trong ánh mắt hiện lên vẻ cô đơn, ta không muốn trở thành vật hy sinh cho gia tộc. Miêu Tiểu miêu khẻ nổi, nhưng ta cũng không muốn nhìn thấy miêu Gia cứ như vậy sập đổ, ta cuối cùng vẫn là nữ nhân miêu Gia. Để có thể vẹn toàn đôi đường, chỉ có thể trở thành chủ của linh dược viên. Đến lúc đó, coi như cả huyện phủ, cũng không ai dám đụng đến ta cùng với miêu Gia, phụ thân hiện tại. Tuy mang danh nghĩa là trưởng quản linh dược viên, nhưng khởi điểm lại quá thấp nội lực rất yếu, thanh tụ, kiếp này đạt đến chí tôn chi thượng đã là cực hạn, mà cực hạn đó nghĩa là thọ nguyên phụ thân lạc quan mà nói cũng chỉ có hai ba trăm năm mà thôi. Giọng của miêu tiểu miêu rất trầm trọng. ta chỉ là một nữ nhân, ta vốn không nên nói phụ thân mệnh như vậy. nói như vậy không thể nghi ngờ là đài bất hiếu, nhưng đây cũng là sự thật, là sự thật không thể tranh cãi. từ trước của ta nói một cách không khoe khoang từ ngàn năm trở lại đây chính là người xuất sắc nhất trong miêu Gia Miêu Gia chúng ta không đợi đổi một ngàn năm nữa vàng nhất như vậy thậm chí không cần đợi thêm một ngàn năm miêu Gia trước có thể biến mất khỏi huyện phủ một khi ta được gả đi thì hy vọng của miêu Gia từ đó đoạn tuyệt ngay cả dùng thủ đoạn đám hỏi chính trị cũng chỉ miễn cưỡng kéo dài được mấy trăm năm thôi nhưng Trung Quy không phải là kế lâu dài đối phương chắc chắn sẽ không quyền ý để miêu Gia chúng ta cuộc khởi lần thứ hai nhưng một khi ta trở thành Chủ mới của linh dược viên lấy từ chất cô ta hiện tại đã sắp đạt đến thực lực cấp độ tôn giả. Thêm vào linh khí nồng đậm trong linh dược viên, ta nhất định có cơ hội đột phá đến thánh giả. Thánh hoàng, mọi thứ tuyệt đối không còn là vấn đề khó khăn nữa. Kể từ đó tuổi thọ của ta ít nhất sẽ hơn ngàn năm, thậm chí hai ngàn năm, ba ngàn năm. Nói cách khác, chính ta có thể bảo trụ miêu giả chúng ta mấy ngàn năm không suy sụp, và ta cũng không cần hy vọng cuộc sống của mình. Quân mặt ta thở dài một gụm trọc khí thật dài. Hiện giờ, yêu cầu của huynh chẳng khác gì lấy cuộc đời của ta đi đánh bạc, chẳng khác gì cầm tiền đồ của Miêu gia chúng ta, vung mệnh mấy nghìn người đi đánh bạc. Miêu Tiểu Miêu nhìn quân mặt ta, trong ánh mắt nàng không biết hàm xúc gì, hàm răng cắn nhẹ môi, sống mắt nhấp nháy biến ảo không ngừng, vừa như u buồn, vừa như vui vẻ, vừa giống bực tức, vừa như phẫn nộ. Quân mặt ta nhất thời im lặng. Quyết định này của mình Với mình mà nói không ngoài, một hồi trò chơi, thậm chí là một trò chơi, hoàn toàn không có kích thích, cực độ chán nặng. Nhưng với Miu Tiểu Miu mà nói, lại là quyết định rất lớn, ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời nàng. Tuy chàng quân đại thiếu gia tuyệt đối nắm chắc, lấy trình độ cùng với kinh nghiệm của hắn, hắn tự tin. Dù tên gia hỏa này có trụ tính, làm khó dễ, bày mưu tính kế như thế nào, mình chắc chắn có thể dễ dàng thắng được. Đám gia hỏa trong huyện phủ này vô luận có kiện xuất bao nhiêu. Vô luận mình ngu ngốc thế nào, nhưng tóm lại, bọn hắn không thể thắng nổi, nghìn năm văn minh trượt trở của hiện đại trên địa cậu to lớn của ta. Quân mặt ta nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng hiện tại thân phận của quân mặt ta lại không khiến cho người ta có cảm giác an toàn, dù hắn có nói mình chắc chắn, người khác cũng sẽ cho rằng hắn đang nói khoác lát. Dù người là kẻ có thể chức, linh hoặc kỳ ảo, thiên phú hơn người, nhưng điều kiện tiên quyết là thực lực của người vẫn chưa đặt đến mức khiến người khác phải để ý tới. Ngươi có tư cách gì để người ta cho phép người dùng cả đời, thậm chí vận mệnh cả nhà cho đánh bạc? Quân mặt tạ ha ha cười nổi. Đúng là ta quá nghĩ cho ta rồi, xin cô nương chớ trách, coi như ta chưa nói gì. cây thân cẩn thận ngẫm lại, nhân ngoại hữu dân, thiên ngoại hữu thiền, ta không biết chắc những công tử thiếu dạ kìa, bố trí thế cục khó hiểu gì, văn nhất bị thua. Lại càng bẻ mặt, ta trực tiếp về nhà ngủ vậy. Hắn cười gượng hai tiếng, muốn cáo từ. Quân mặt ta nói xong lại không cảm thấy có chút nào tiếc nuối. chuyện này vốn là ý nghĩ viễn vông trong lúc cao hứng của bệnh. nếu mình quả thực dùng hạnh phúc cả đời của cô nương cùng vận mệnh gia tộc của người ta làm tiền đặt cược, thì dù cuối cùng thắng được hai ván bài này, thậm chí nhờ vậy mà lấy được tất thải thánh quả, thì hậu quả của nó ai cũng không thể chấp nhận nổi. bởi vì sau vụ đánh cược này, miêu tiểu miêu đã có thể coi là người đã cùng thuyền với hắn, điều này không thể phủ nhận. lúc đó. Miêu Tiểu Miêu phải làm sao bây giờ, vậy chẳng khác gì là hủy diệt Miêu Tiểu Miêu. Làm vậy, lương tâm mình có thể thoải mái được sao? Mình cả đời hành sự, từ trước đến giờ đều khoái ý ân cử, không thẹn với lương tâm, nhưng lúc này mình cũng không dám nói là mình không thẹn với lương tâm. Chậm đã. Miêu Tiểu Miêu hít sâu một hơi, quả quyết quát, "Tiểu Từ, cô muốn gì?" Hắn giật mình, cực kỳ hoảng sợ kêu lên. Miêu Tiểu Miêu yên lặng liếc khuôn mặt tà một cái. Đột nhiên cười cười như hòa, ta tất nhiên, không muốn đem cuộc đời của mình ra, cùng huynh đánh bạc. Ta cũng sẽ không đem vận mệnh của gia tộc cùng huynh, được ăn cả ngã về không, nhưng mà chuyện công tử muốn đi, phó ước hay không, hình như không có bất cứ quan hệ nào với ta cả, công tử cần gì phải hỏi ta, cần gì phải dựa theo ý của ta mà làm trước. Ý của cô là, Quân mặt ta nhìn nàng, thật sự không đón được ý nàng. Ý của ta là, Quynh muốn đi, vậy quynh cứ đi, quynh không muốn đi, vậy cứ không đi, bất kể cuối cùng quynh quyết định đi hay không, chuyện này cũng không liên quan gì đến ta. Miêu tiểu miêu lé ra một tia bướng bỉnh, nhưng mà, theo lời nàng, thì nếu ta thua, nàng cũng sẽ thua chiến thành phòng trong vụ đánh cuộc trên thuyền kia mà. Quân mặt ta nhíu mày, tuy rằng nói không liên quan đến nàng, nhưng kết quả có gì khác nhau đâu, năng tội tình gì phải làm vậy, ta dù không đánh cuộc nhưng cũng sẽ không đem điều quan trọng nhất của người khác đi mạo hiểm. vẻ mặt của quân mặt ta thật sự chất nghiêm túc, hắn nói từng chữ từng chữ một. Vô luận thắng bại, ta không thể gánh nổi hậu quả này. Với ta mà nói, miêu gia các người, không có quan trọng gì, nhưng với một vị cô đường, tuổi trẻ ương bướng, ta tự nhận không đánh cuộc nổi. Phân nhân tình này, ta không gánh nổi, càng không trả nổi. Lời nói của quân mặt ta cũng là điều hắn nghĩ trách nhiệm này thật sự hắn không gánh vác nổi. nếu thua cả đời miêu tiểu miêu cứ như vậy chôn vùi. tuy rằng quân đài thiếu gia tin chất, mình không thua nhưng nếu thắng kết quả miêu tiểu miêu cũng chưa chắc sẽ tốt hơn. mình chính là kẻ địch của Huệ phủ. lúc thân phận mình bị vạch trần, trước có thể chính là lúc miêu tiểu miêu thậm chí cả miêu Già bị liên lụy. huống chi còn có khả năng sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của nàng. phần nhân tình này muốn trả e trả cả cái đời cũng không hết đuổi. Mặc dù trong lòng của mặt ta cho rằng vị chính đại công tử đánh cuộc với miêu tiểu miêu kia chưa chắc sẽ thực hiện cam kết. Hơn phân nữa e rằng miêu tiểu miêu sẽ không dễ dàng thắng lợi như vậy, nhưng hẳn cũng không muốn miễn cưỡng. Nhưng nếu huynh quá thật không đi, thì cuộc sống sau này của huynh ở huyện phủ mỗi bước đều khó khăn, tiền đâu có huynh chắc chắn sẽ tối tâm. Miêu tiểu miêu nhìn hẳn kỳ thật. Vụ đánh cuộc giữa ta và Chiến Thanh Phong, chỉ cần ta nghĩ ra biện pháp hủy bỏ, huynh sẽ không phải gánh mấy cái trách nhiệm đó. Hủy bỏ à? Cô mặt tà nhân bậy. Cuộc đánh cuộc này, làm sao hủy bỏ được? Sơn Dân Tự có dịu kể, chỉ cần mặt công tử phối hợp với tiểu thư tạm thời biến mất một canh giờ. vô đánh cuộc này, tiểu nữ sẽ có cách hủy bỏ. liêu Tiểu Miu thần biến cười cười, thậm chí ta còn muốn bắt Chiến Thanh Phong. Nợ ta một bóng nhân tình thật lớn. Quân mặt ta là một người thông minh, hiện diện luyện minh bạch ý tứ của nàng, không khỏi bật cười ha hả lắc đầu nói: diệu kể, quả nhiên là diệu kể. Phá thuận xong, chúng ta bây giờ lập tức chia nhau hành động đi. Thiên hương lâu gặp lại. Miêu tiểu miêu nhảy mắt, tên quái cười cười, quân mặt ta cười lớn nổi. Trí tuệ cô nương thật là hơn người, tài hạ tự phụ cơ trí vô sòng. Nhưng cô đường lại tìm ra biện pháp giải quyết bệnh toàn đôi đường trước ta. Làm tại hạ, thật lấy làm xấu hổ. Vừa trôi, mặt quên chính là, trong nhà, chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, cái gọi là suy nghĩ nhiều quá sẽ bị loạn, bưng không quá nhiều, tự nhiên thiếu sát, cho nên mới nhất thời không nghĩ ra. Ta tin tưởng với trí tuệ của công tử, chỉ cần bình tĩnh thì có thể dễ dàng nghĩ thâm suốt toàn cục. Ánh bắt biêu tỉa miêu lộ tra ý cười, thoáng cái một tia xấu hổ, nhưng lập tức biến mất hiện nhiên nàng đang rất khoan khoái nổi. Xin hỏi mặt quân, lời quân vừa nói, cuộc đời của một vị cô nương. Ta từ nhận không đánh đổi. Những lời này ta có thể lý giải, nhưng câu tiếp theo, khoảng nhân tình này, ta không gánh nổi, càng không trả nổi, là có ý gì? Chỉ là nhất thời cảm khái thôi, không có ý gì khác. Quân mặt ta xấu hổ cười nói. Nếu hắn nói cha, chẳng phải là mình tưởng ai cũng mê mình à. Miêu tiểu miêu không biết nghĩ đến điều gì. Trên mặt một trận đỏ bựng, tiếp đó lại biến thành một trận tái nhợt. Cắn môi nổi. Vậy, Mặt Quỳnh, hẹn gặp lại ở Phiêu Hương Lâu. Phiêu Hương Lâu gặp lại. Phương mặt ta mỉm cười chắp tay. Trước khi đi, ta tặng cô nương một cầu. Cái gọi là đánh cuộc, thông thường phải dưới tình huống tuyệt đối công bằng mới có thể bắt đầu. Nhưng với trước nhiều người ở dưới tình huống đối phương quá sức cường thế mới chịu nhận thua. miêu cô nương không còn coi trọng vụ đánh cược này quá. Ta biết. Nhưng với thân phận thế gia của những người này, có cần phải làm đến mức ấy không?" Miêu Tiểu Miêu không chắc lắm nói, "Có vài người nhớ cô cũ đỉnh, nhưng cũng có vài người, dù có thể cũng chỉ là đánh trống mà thôi, điều này cũng chẳng có gì lạ." Quân Bạc Tà ha ha cười, ta chỉ thuận miệng nói, trong lòng cô đương chắc hiểu rõ hơn tại nhiều. Mặt huynh khách khí rồi, dù sao ta vẫn cảm ơn lời nhắc nhở của huynh." Miêu Tiểu Miêu mỉm cười đi xuống, mang theo đậu đỏ nha xuống lầu. Đang bước xuống cầu thang, thì dừng bộ chút, nhưng không quay đầu lại. Bóng dáng nặng mẫu quanh thước tha, tà váy tay nhẹ, một tháng rồi biến mất, chỉ để lại một làn gió thơm, thật lâu cũng không tan hết đi. Lúc miêu Tiểu miêu xuống lầu đi thẳng ra đường cái, nàng trỏ tràng nghe được trên lầu truyền tra, đến ba một tiếng, thật là thanh thúy vang dội, giống như tiễn một bàn tay đánh lên mặt người đâu đó, tôi vắt nạn đỏ lên, bước nhanh trời đi. Đồng tỉnh trước đầu kia chính là do quân bạc tà hung hăng tắt mình một cái. Hắn buồn bã đứng một hồi, nghiến trang nghiến lời nói, Thì cha ta thật sự rất vô sĩ. Hắn thở một hơi thật dài, trong ánh mắt hiện ra sự bức chức trước đây chưa từng có, thân hình nhấn lên một cái, nhí mắt đã hoàn toàn biến mất. Ở nơi này, phiêu hương lâu, nơi xa hòa trắng lệ nhất trong thành tâm hủy, giờ phút này, cả sảnh đường đều đã đông nghẹt người, tủ lâu vốn hết sức xa hoa giờ này lại càng thêm long trọng nơi này vốn là một dãy phòng, không ngờ hiện tại đều được làm thông với nhau, bốn phương thầm suốt hình thành một gian đại sảnh cực lớn, ít nhất cũng có thể chứa hơn một ngàn người. đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy tóc đen tung bay, từng gương mặt trẻ tuổi lẫn với nhau, trên mặt mỗi người đều đầy vẻ không phục, trong con người mỗi người đều tràn đầy sự hưng phấn cùng với tâm trạng nóng lòng muốn thử. chỉ cần tên có không linh thể trước khi xuất hiện, mọi người đều lập tức hợp nhau tấn công. Dù cho tư chức của hắn có xuất sắc thế nào, thì hôm nay ở Thiên hương lâu cũng quyết phải khiến hắn mặt bày ủ ê. Gào khóc trở về. Ở Đại Sảnh, có một giống công tử trẻ tuổi đang ngồi quay tròn, mỗi người đều tuấn lãng. Anh Tuấn Khôi Ngô, thanh niên Tài Tuấn, không người nào, có vẻ không đứng đắn cả. Mà ngoài cái vọng của đám công tử trẻ tuổi này, các hồ vệ các gia tộc đang đứng tấp 5, tấp ba, mặc dù không sát chủ tử nhà mình. Nhưng cũng vẫn cách không xa lắm, ở trong này chắc sẽ không có hung hiểm gì, nhưng với tính nhiệm là hộ vệ, bọn hắn vẫn không dám xem thường, dù sao theo tin tức cực kỳ chấn động vừa mới truyền đến, Cố Phi Vũ Cố đại công tử cũng bởi vì khinh địch một bình nghiên chiến, tuy rằng không rõ quá trình cụ thể như thế nào, nhưng hiện giờ hắn đã bị kẻ có không linh thể chất kia đánh đến mức sinh tử không rõ, ngay cả ông nội hắn, Cố Vân Dương tự mình ra cứu. Cũng không có hiệu quả gì, nghe nói hiện tại đã lâm vào thảm cảnh nửa chết nửa sống. Tin tức kinh ngợi như thế xuất hiện khiến bọn hắn đều hiểu lần gặp gỡ hôm nay quyết sẽ không đơn giản như trước, chỉ cần sơ hở một chút là có thể gặp nguy hiểm. Nếu dưới sự hồ vệ của bọn hắn mà ông chủ nhỏ sẽ ra điều gì ngoài ý muốn, bọn hắn ngoài việc lập tức treo cổ cũng không còn cách nào khác. Dĩ nhiên cũng có ngoài lệ, hai vị trí tôn cao thủ vương năng với Lý Kiệt. Giờ này đang đứng dựa vào cây cột ngoài hành lang, mặt mày ủ ê, thời gian chậm chậm trôi qua. Có lẽ tên tiểu tử đó đã sợ hãi, sẽ không đến. Nếu vậy, hai người bình, chẳng phải thành sơn dương thế tội sao? Thành mục tiêu để các thiếu gia công tử này chút giận sao? Tiểu tử kia mà không đến, đám công tử kia thiết hạ trận thế lớn như vậy mà không có đối tượng để công kết, thì lửa giận kia tất phải phát tiết lên hai người chúng ta thôi nguy hiểm chết người. thời gian ngày càng muộn mà vẫn không thấy có người. tôi sở ngầm của mấy vị thiếu gia công tự đồng bố trí đầy đường rồi. với đội ngũ nhân lực cường đại như thế, dĩ nhiên là không ngừng có tin tức truyền tới. bên kia hình như miêu tiểu thư đang đàm phán với mặt quân giả. miêu tiểu thư cố gắng thuyết phục mặt quân giả. cùng lại đây phó ước. miêu tiểu thư cùng với mặt quân giả vẫn còn nguyên tại chỗ không hề động. nhưng miêu tiểu thư thuật nhìn vô cùng tức giận, tự hù bởi vì mặt quân nói phải về nhà ngủ không nguyện ý quan tâm đến sự sống chết của hai gã thủ hạ. Điều tiểu thư đã xuống lầu, nhưng tên mặt quân dạ không đi xuống, vẫn ở trên lầu. Trước mắt trên lầu không còn ai, tiểu thư đó không biết đã đi đâu. Phía đông không có, phía tay cũng không có, không có. Theo từng tiếng hội báo, mặt các vị thiếu niên công tử dần dần trở nên cuồng bạo, hắn lại dám coi thường chúng ta như vậy, phải biết rằng huyện phủ chỉ là một kẻ. Có không lên thể chất thôi mà, cũng không giống đỡ nổi, mà những người chúng ta, Chính là đại biểu cho bộ phận nòng cốt tương lai của cả huyện phủ, ngươi lại dám cho bọn ta leo cậy. Nếu các đại gia tộc cùng chung sức làm khó dễ, thì cho dù có là phụ chủ huyện phủ cũng không chịu nổi áp lực khổng lồ này. Mặt quân già, ngươi không muốn sống nữa sao, bọn ta vốn chỉ muốn chơi với ngươi một chút cho xong, mà ngươi lại không tức tội Cho dù hôm nay ngươi thoát được, bọn ta muốn xem ngày sau ngươi trốn như thế nào. Chúng ta nhiều thế lực như vậy liên hợp lại, nhất định phải đùa chết ngươi. Đại ca, chiếc sợ tiểu tư đó đã chuộng mất rồi. Người ở huyện phủ được xưng là kẻ, mà trong nắm thiếu niên đồng trang lứa, không ai dám chọc đến. Chiến ngọc Thụ đang ngồi ngay ngắn trên ghế, hướng về thanh niên ngồi chính giữa nổi. Nếu hắn thật sự làm trùa rút đầu, không đến nay. Vậy Quỳnh thua vụ đánh cuộc với miêu cô nương trội, chắc lẽ Quỳnh thật sự cam tâm chấp tay dân cô hội đi hay sao? Quá tự không đáng chút nào. Tên thanh niên mặt mày anh tuấn, khuôn mặt hình dáng rõ r đôi mắt trầm tĩnh sâu hút đúng là thanh niên anh tài nhất của chiến gia hiện nay và cũng là quân trưởng cùng với một mẹ của chiến Ngọc Thụ chiến Thanh Phong hắn nghe vậy khẽ cười nói hiện giờ thời gian còn sớm giờ tí còn chưa tới ngày cũng chưa tính là đã qua tại sao lại nói mặt công tử hắn sẽ không đến đây vụ đánh cược giữa ta với miêu tiểu thư là chuyện giữa chúng ta người gấp cái gì Ngọc Thụ nói đến việc giữ bình tĩnh cứ còn phải luyện tập nhiều, tinh thần không vững, đùm nóng dễ giận, chính là điều tối kỵ của chúng ta. Dừng bầu chút, chiến thanh phong nói thêm. Xác theo thủ đoạn hắn dùng đối phó với cố phi vũ, thì người này quyết không tầm thường, tính tình lại càng là người có thụ tật bảo, và lại tâm địa hết sức ngoan độc, giỏi về việc tận dụng mọi cơ hội có thể lợi dụng, thật không thể coi thường. Bất quá thủ đoạn hắn đối phó với cố phi vũ, tuy chẳng hoàn hảo, nhưng đã làm bại lộ. Một nhược điểm của hắn. Nhược điểm mà. Vậy nhược điểm của hắn là gì? Nhược điểm của mặt quân dạ kia. Kỳ thật cũng đều giống ca cười. Bên chung. Của thiếu niên nhận. Rất dễ bị kích động mà. Chiến Thanh Phong cười cười. Nhưng mày nói, sở dĩ dễ kích động. Đều do tâm khí cao ngạo. Mà người như vậy sẽ không cho phép mình. Không đánh mà lui. Cho nên ta phán đoán. Dù hôm nay hắn biết gặp khó. Hắn cũng sẽ đến phó ước. Ngay cả khi biết trở có chịu nhục. Cho dù đầu trưa máu chảy, chọc vật đến cực điểm, hắn cũng không bao giờ lùi bước. Chiến Thanh Phong cười cười nhìn mọi người, nếu hắn thật sự đỉnh, ngang văn luận, đừng kêu hắn ngu xuẩn, bởi vì có can đảm, đối mặt với hết tẩy, chính là phẩm chất quan trọng nhất, nếu muốn trở thành một đời tuyệt thế cường giả. Nhất là hiện tại, cho dù đám lão gia của chúng ta cũng không nắm chắc, có dám ra tay với hắn hay không, chính hắn cũng biết như vậy, nếu đã không có nguy hiểm thực chất. Dù sao không dám đến Nhưng nếu hắn dám đến Xuyên nhục ngày hôm nay Chỉ sợ sẽ khiến hắn Cả đời khó quên cái đời này chỉ sợ là không dám ngưỡng mặt làm người Chúng ta Hiện thực chuyện này Ngay cả ta là bố trí suy ngẫm một chút cũng phải trung chuyển Chẳng lẽ hắn là có thể căng đảm Tiến đến thừa nhận tất cả chuyện này Chiến ngọc thụ mờ mịch Nhìn vào đội hình phô trương bên cạnh Hơi cân nhắc một chút rồi nổi Đương nhiên nếu hôm nay hắn không đến Như vậy sau này cũng không đáng để chúng ta phòng ngựa nữa. Bởi vì đấy chính là hàng người chưa đánh đã đá chạy. Đối với người thường thì không phải là chuyện gì to tác nhưng đối với một kẻ tu luyện giả lấy cực hạng là mục tiêu nhất định sẽ để lại tâm ma vĩnh viễn mỗi lần gặp khiêu kết, yêu sợ sẽ đều nhớ lại. Nếu hắn đến đây, bớt quá cũng chỉ là chịu nhục nhã nhất thời. Hơn nữa không chừng không biến thành động lực thúc đẩy hắn khổ tụ. Nhưng nếu là lùi bước, có lẽ chuyện này sẽ trở thành chuyện nhục nhã. Mà cả đời của hắn khó có thể sạch. Cá đời, không quên. Chiến Thanh Phong bình tĩnh nói, cho nên hắn nhất định sẽ đến, không thể không đến. Bởi vậy, đố cục với ta và Miu Cô Đường, lúc này vẫn chưa phải là chân chính bắt đầu, tự nhiên cũng không liên quan đến việc đạt được danh gạch hay không. Chiến Thanh Phong mỉm cười nói, các người cần phải giữ vững tinh thần, hôm nay chúng ta sẽ phải cùng một vị có linh thể chất, kỳ ảo, hiếm có giao thủ. Mặc kệ là thắng hay bại, nhưng tuyệt đối sẽ là một hồi đặc sắc. Không sai, được chứng kiến một vị không linh thể chất bị hành hạ đến tạm thường, quá là một bí cảnh. Chiến ngọc thù cười to. Vị tất, hôm nay trước khi đi, Gia Gia đã từng nói qua, kẻ có được không linh thể chất tới lúc này, trên thế gian, đều là thiên tài trong thiên tài. Mặc kệ là làm gì hay học cái gì, đều phi thường nhanh, cho nên, Gia Gia nói cho ta biết một chuyện. Đám thiếu niên nháy đến ngân thở chờ đợi. Câu nói này chính là, bất luận, trên người kẻ này phát sinh sự tình gì, các ngươi cũng đừng kinh ngạc, bởi vì hắn là người có được không linh thể chất, nếu làm ra sự việc không khiến kẻ khác giật mình, mới là chuyện tình đáng kinh ngạc. Chiến Thanh Phong nói, vì mặt công tử kia tuyệt đối, sẽ là một đối thủ cường đại. Các người vạn lần không được xem thử. Đại ca, nếu tiểu tử, tử đó thật sự qua cửa, cây kẻ chẳng lẽ Quỳnh định dường cho hắn? Chiến Ngọc Thụ về dạt hỏi, dường à, sao lại không? bất quá chỉ là một cái danh ngạch mà thôi, chẳng lẽ chúng ta thực sự để ý hay sao? Chính thanh phong hừ một tiếng nói. Nam tử hắn đại trường phu nói là làm, thua phải chịu. Làm người phải giữ chữ tính, chúng ta sao có thể nói không giữ lợi? Nếu không làm sao có thể sống được trong trời đất này? Nhưng nha đầu kia, nếu thực sự tiến nhập vào linh dược viện, và nhất trở thành chủ dược viên, vậy ta lại càng không có hy vọng mà. Chiến ngọc thù nhìn đại ca mình khẩn cầu, đại ca. Danh ngạch trân quý như vậy, huynh để cho ngoại nhân, không bằng trực tiếp tặng cho đệ đệ ta đi, hoặc là chúng ta, kiếm đạo một lý giao thói thác. Cái đồ ước ban đậu kia không được sao, hạ tất phải làm như thế. Danh ngạch trọng ý như thế, huynh sao lại, lấy trà làm vật cá cược Cho cái đồ ước vớ vẩn này, cái này cũng quá hoang phí đi. Người thối lắm, đồ ước này, sao lại là vớ vẩn. Chiến thanh phong cả giận nổi, chẳng lẽ người chắc chắn rằng ta sẽ thua sao? Nói xong hát thở ra một hơi nổi, trong bắt người chỉ có mỹ sắc, mà không có thấy chuyện khác. Người nhà người nhà, khi nào mới có thể lo đến đại cục, chân chính trưởng thành đầy. Đại cục, chiến Ngọc Thụ Nghi vẫn nói, hiện giờ hầu bố miêu Gia tuy đã có xu hướng suy thoái, nhưng các cao thủ thế hệ trước, miêu Gia dư cũ, vẫn chiếm tương đối trong huyển phủ. Chiến thanh phong âm trầm nổi, những người này chẳng những có thực lực kinh người, là vô cùng nhẫn nại. Chiến ngục thù cười ha hả, hắn cũng phải bội phục ngôn tử của đại ca, cho ràng dám chửi người kia là những lão bất tử, lại hết lần này để lần khác nói người ta nhẫn nại. Cái này quả thật là thoá mạ người mà không thua tục à. Nói chuyện đến lúc này, thắng thùa, tuy rằng chưa biết, nhưng tỷ lệ thắng của bọn hắn cực cao, chỉ ít cũng là chính thành. Ngón tay của chính thanh phong mở ra, có một đầu ngón tay lên, trong chính ngón tay còn lại thẳng tắp về phía trước, cứ như vậy nhìn ngón tay trắng nõi của mình chậm trại nổi. Nhưng nếu là hắn không đến, cũng là tương đương với chuyện tỷ thí không có, tự nhiên là đến cuộc không thành. Thì ra là thế, đại ca hành sự thận trọng, quả thực vô cùng cao minh, tiêu đệ vạn phần bội phục, chiến ngọc thù tỉnh ngộ. Vừa vặn đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến mù trừng rối loạn, sau đó ngay lập tức yên tĩnh trở lại, thanh năm lấy lòng chợt vàng lên. Thì ra là tiểu miêu mụi bội giá lầm, xin mời vào. Thanh năm có miêu tiểu miêu truyền đến. Không cần khách khí, để tự ta vào. Ngay sau đó, một làng hương thanh nhã truyền vào bên trong, miêu tiểu miêu dán người yêu điệu chậm trại bước vào đại sảnh, vừa nhìn thấy bồ dạng nơi này, không khỏi buồn cười nổi. Tại sao phải khui chiên gõ chống như vậy? Quá thật không phải có chút chuyện bé xé ra tò, cho dù có đủ ướt kia, cũng không cần làm cho mọi người tổn hào tâm huyết như vậy chứ. Cùng với kẻ có được không linh thể chất vạn năm có gặp giàu đậu, tự nhiên là muốn lựa cho một trận đấu tốt nhất. Tình tự bất luận người nào đều sẽ cẩn thận như vậy. Chiến Thanh Phong ôn hòa cười nổi. Mặc kệ kết quả của đổ ước này thua hay thắng. Đây chính là cơ hội. Hiếm có có thể được giao thủ cùng người có được không linh thể chất. Qua vạn năm cũng chỉ có hai người. Có được thể chất này thôi. Tiểu miêu bùi bùi. Vị thiên tài không linh thể chất đang ở đâu. Nghe nói lúc trước không phải. Đang ở cùng một chỗ. Nói chuyện phím với bùi sao. Không phải không dám đâu chứ. Chiến Quynh đoán cũng gần đúng rồi đó nghe được tin các ngươi bày ra trận thế hoang nghênh lớn như vậy, làm cho người ta sợ đến mức trực tiếp không dám đến đây. vừa rồi ta cơ hội phải cứng trắng dẫn theo hắn đến, chỉ là tiểu tử này sống chết không thèm, kiên trì phải về nhà ngủ. hắn không đến, ta lại không dám mà. dù sao nơi này nghi thức hoang nghênh như vậy, thật khiến ta cảm thấy hứng thú. nói xong, vương tay chỉ bốn phía trong đại sảnh cười nổi. hành động này hiển nhiên là có ý chính là các ngươi chuẩn bị một hội vô ích. Quay như chuẩn bị vô số tụ đoạn, nhưng không có đối tượng thực thì có ý nghĩa gì sao? Không tới. Mặc dù mọi người đang suy đoán xem, vì có được không linh thể chất kìa, có hay không, bởi nhân lực tụ tập nơi này, thế lực quá mức khổng lồ mà sợ đến mức không dám đến, thậm chí trong lòng mọi người đều đã có câu trả lời. Thanh thật mà nói hôm nay phô trương như vậy, ngắm từ mình ra, nếu đổ lại thành bản thân mình, chắc chắn cũng sẽ không đến, quá thật chất không hiểm mà. Nhưng lúc nãy khi nghe được miêu tiểu miêu chính thức xác nhận, tin tức này, mọi người cũng không nhìn được mà bức xúc. Khốn nạn, tên hỗn đảng này, lại có thể không tới, hắn rốt cuộc có phải là nam nhân hay không? Trong mắt Chiến Ngọc Thụ lệ quan trực lễ, âm u nổi, chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này chờ hắn, hắn không hợp ý là không tới. Hắn cho rằng chúng ta là gì, là đối tượng mặt trắng đùa giỡn sao? Những lời này của Chiến Ngọc Thụ lập tức khơi dậy oán hận chung của mọi người, cho dù bọn hắn đều hiểu rất rõ thế cục trước mắt, thậm chí trong lòng hoàn toàn có thể lý giải được lựa chọn của mặt quân giả. Nhưng nhân sinh vốn là như thế, bản thân có thể hí lòng người khác, nhưng đến khi mình bị người khác hí lộng, vô luận lập trường thế nào đều bị vứt lên chính tầng mày. Không thể như thế được, tên mặt quân giả chết tiệt này, tự phụ có được không linh thể chất, lại có thể không đem mấy người chúng ta để ở trong mắt. Việc hắn sĩ nhục ta ngày hôm nay, cái đợi ta sẽ cầu quỵt, quyết không thể dễ dàng tha cho hắn. Một tên thiếu niên, lục y nổi, coi như hắn hơn người, có được không linh thể chất thì sao, bằng thứ chắc rửa như hắn, cho dù tư chất xuất sắc như thế, nhưng thủy chung trụ cột quá yếu. Trong vòng trăm năm, hắn quyết không cản chúng ta, nói cách khác, chúng ta có ít nhất một trăm này, để có thể chà đạp hắn. Một tên thiếu niên áo trắng, phe phẩy cây quạt, ngâm ngà hài tiễn, cười như không cười nổi, coi như hắn có được không linh thể chất. Nhưng trong vòng 100 năm này, hắn cũng sẽ phải sống cuộc sống một cây dài tựa bột năm, từng giây từng phút đều phải thận trọng, hết 100 năm sau, mọi người ở đây đều đã có được địa vị, hắn coi như muốn trả thù, cũng phải cân nhắc nặng nhẹ, coi như hắn có can đảm liều lĩnh trả thù, cũng không có thế lực ủng hộ hắn. Mặt Quân Dạ này coi như có thể tránh hôm nay, ngày mai, từ nay trở đi, chẳng lẽ vĩnh viễn trốn như vậy à? Sự việc ngày hôm nay thật sự Để đáp tội với toàn bộ thanh niên tại tuấn trong huyện phủ Có thể nói vô cùng ngu xuẩn à Chiến Thanh Phong cúi đầu Hơi nhíu mày lẩm bậm Hắn sao lại không đến Không có lý nào à Hắn sao lại có thể không đến Chuyện này quá thật là kỳ quái Chẳng lẽ hắn không sợ gieo xuống tầm mà Sau này tu hành có thể bị cắn trả Cái này quá thật không thể lý giải à Chẳng lẽ hắn không có tầm háo thắng sao Bình thường mà nói Phán đoán của Chiến Thanh Phong không sai chút nào tu vi bình thường, mặt quân dạ bởi vì rung sợ mà không dám tới. Thật sự đã gieo xuống tâm mà, ngay cả khi có không linh thể chất đậm trụ cột. Tiến cảnh trong đời tất nhiên sẽ gặp rất nhiều trong gài vô cùng gian nặng. Nhưng điều kiện tiên quyết chính là cộng phải căn cứ vào tu vi có mặt quân dạ. Chiến thanh phong nào có biết hiện giờ, tu vi của quân đại thiếu gia nhà chúng ta đã sớm đến mức, mà thường nhân khó có thể tưởng tượng được đông sầu cũng không có đem bận hắn. Những thiếu niên được xem là Anh Tuấn tài cao, để trong mắt chút nào, sự tên này vượt quá dự tính của Chiến Thanh Phong. Bởi vì, cho dù ai có không nghĩ ra, thì thuật nhìn huyền công sơ dài ban đầu của hắn chỉ là đồ bỏ đi, nhưng thực chất thì bên trong hắn chính là một siêu cấp cao thủ. Cái này còn có lý do gì mà không thể lý giải? Chiến đại ca, ngài luôn lo lắng vấn đề quá mức đó. Nếu theo mức độ lý trí mà phân tích, thì lúc này đây hiện nhiên là quân mặt tà này có chút độc đáo nên mới như thế à? Y thiếu niên kia, đột nhiên nở nụ cười. Độc đáo à? Chỉ giáo cho. Mọi người cùng nhau đặt câu hỏi. Tà đoạn, không linh thể của hắn, chính là một thiên tài, bởi vì tự thăng hắn là một tên bỏ đi, nên bây giờ hắn căn bản không biết chẳng. Cái gì gọi là tâm ma đầu? Cái này sao mà có thể sờ tâm ma cắn lại? Y thiếu niên, nháy mắt nói, tâm ma Chính là một khi người tu luyện đến một trình độ nhất định, thì đương theo lực lượng cường đại của bản thân mình, sẽ xuất hiện theo đó một chướng ngại mới. Mà hiện tại, tiêu chuẩn huyện khí của hắn, hắn nhíu mày, làm ra bồi dáng khó hiểu, nghiêng đầu buồn bật nổi. Không biết hắn trước cuộc là Kim huyện, vẫn còn là Ngân huyện, hay hoặc giả là đã lên đến trình độ thất phẩm, bát phẩm hay là cụ phẩm. Hắn vừa nói xong thì trực tiếp ôm bụng mình mà cười. Mọi người trên lầu... Nhất thời đều cười ha hả, hiện nhiên đều là vui vẻ đồng ý. Không bình thường một chút nào, nhất định là có điều gì mờ ám ở đây. Chiến thanh phong ngận đầu, suy tư nói. Tôi coi như hắn không biết thực lực chân chính của mình đi. Tao thách hoàng, lẽ nào lại không biết. Lấy tu vi hiện giờ của lão, gặp một đồ đề có thể chất không lên ngàn năm. Hiếm có truyền thù y bác không phải dễ, lẽ nào hắn lại để cho tâm ma, làm cản trở bước tiến của truyền nhân mình hơn nữa tại đây. Còn hai đồng môn của mình, nếu hắn nói không đến, thì đến lúc đó tính mạng của đồng bọn hắn chỉ chờ bọn ta động thủ. Thế nhưng, chiếc vị không hợp nhau, mà không tới thì chuyện này khó có thể giải thích được. Trong đó tất cả còn có nguyên dò khác, còn về mấy cái nguyên dò vớ vỡ đó. Ta không có hứng thủ đoạn, bất quá, chiến đại công tử trước mắt, các cư của chúng ta nên kết thúc đi thôi. Mưu Tiểu miêu lạnh lùng nói, nàng hiện tại cũng không biết làm sao nhìn thấy tài tử huyện phủ này. Đột nhiên trong lòng, cảm thấy trích chán ghét. Thấy một người ghét một người, ai cũng không ngoại lệ. Thậm chí càng ngày, nàng càng cảm giác, những người này sao lại nông càng như thế? Cùng đem so sánh với mặt quân giả thì hoàn toàn là một trời một vật. Đánh cuộc à? Chiến Thanh Phong ở giữa đang suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy nàng nói chuyện, không khỏi ngẩn cha một chút rồi mới ngẩn đầu lên. Không sai, đúng trước đội dung giúp ta đánh cuộc, chính là các người làm dục hắn, sẽ không thành công hiện giờ hắn chưa tới nơi này, vô luận là do bất kể lý do gì, kết quả như thế nào cũng đồng nghĩa với việc các ngươi thất bại. một khi đã như vậy, thì hiển nhiên ta thắng cuộc. miêu tiểu miu khóe miệng nở nụ cười, thẳng nhiên nổi. tiểu miêu muội bụi, những lời mũi nói nghe cũng có vẻ khá thú vị. lần đánh cuộc này cho đến bây giờ, hình như cũng chưa có chính thức bắt đầu. tại sao mũi lại nói là mũi thắng? chiến thanh phong còn chưa kịp mở miệng, thì chiến ngự thủ ở sau đã cười lạnh nói, lại nói. Hôm nay nếu như mặt quân gà lỡ hẹn thì sao, đó không phải là chúng ta chơi xấu. Tiểu miêu bụi bụi, bây giờ nói thắng cuộc, e rằng vẫn còn quả sớm. Lỡ hẹn à? miêu Tiểu miêu cười lạnh một tiếng. Ta không biết lỡ hẹn trong miệng gì công tử, hai chữ đó trước cuộc từ đâu mà đến. Trong số các người cùng hắn trước đó có hẹn gặp hắn à? Có vẻ như các người ngay cả mặt mũi hắn còn chưa từng gặp qua nữa, thì nói gì đến chuyện hẹn gặp mặt hắn? Việc hôm nay, nói cho cùng là do các người một bên ở đây triển khai trận thế, hiện giờ đối phương chưa thấy, sao lại có thể trở thành lỡ hẹn được, trên đời này sao lại có loại đạo lý này. miêu Tiểu miêu khinh thường nhìn Chiến Ngọc Thụ. Chiến Ngọc Thụ, những chuyện tình như thế này, người có vẻ quan tài đó, không phải là thường xuyên đều đi làm những việc như thế này đó chứ. Chiến Ngọc Thụ, mặt đỏ tía tai lớn tiếng nổi, bất kể như thế nào, chỉ bạn một trận chưa hãy xảy ra mà phân địch thắng bại là muốn tra một cái quyết định quan trọng như thế, vội và quyết định người thắng cuộc thì thật sự là một trò đùa thái quả. Chúng ta cũng không phải là chơi xấu, nhưng lần này chưa hề có bắt đầu, cho nên chúng ta chờ đến đánh cuộc sau đi. Như thế thì mới công bằng cho cả hai bên. Miêu Tiểu miêu cười rộ lên. Ta hỏi người một câu, chiến nghị công tử. Theo lời công tử thì đánh cuộc lần sau, vậy thì khi nào mới bắt đầu đánh cuộc? Chiến ngọc tụ, lời này của người cũng nói được, thì quá thật là buồn cười. Cho đến bây giờ mà đối phương không tới thì cơ hội làm dục hắn của các người đã qua. Cứ cho là các ngươi không buông tha hắn thì vẫn phải tìm cơ hội khác để làm dục hắn. Mà cơ hội đó có thể là ngày mai, ngày bố cũng có thể là tháng sau. Nếu mà không đúng thời điểm thì cũng có thể là sang năm. Mọi chuyện không có gì là không thể xảy ra cả. Nhưng mà ta cùng đại ca của người đánh cuộc, phân tưởng chính là quyền được đi vào Linh Dược Viên 5 ngày sau đó. Chiến Ngọc Thụ chẳng lẽ người muốn ở đây quyết định thắng bại để bỏ lỡ quyền được tiến vào Linh Dược Viên trong năm có một thời sau?